Đơn giản mà nói căn cứ theo đời án mới của Lý viện trưởng, Bệnh viện chính thiện sẽ thành lập phần viện tại thành phố S, mở rộng lực ảnh hưởng của viện ta. Quyết sách này, bàn giám đốc cảm thấy như thế nào? Trong phòng hội nghị trên tầng cao nhất, Dương Cảnh Huệ ngồi ở vị trí chủ tịch, nhìn một viện đóng sự bên dưới. Mà viện trưởng Lý dùng đang ngồi ở vị trí đối diện, rất không yên lòng. Nhìn thấy con gái của thần Lý, lâm nội tâm của hắn bị trúng kích rất mãnh liệt nàng có gương mặt rất giống với thành ly làm những hồi ức xưa kia trở nên rõ một một trước mắt Khoảng thời gian bên cạnh thành ly hăng thủy trùng không cách nào quên được ngày đó mang theo hoa đi tới khu phố kia là vì nghĩ muốn hảo hảo an ủi thành ly ly viện trước nhưng cạnh Huệ nhìn về phía trận phụ hỏi Người có thể nêu lên cái nhìn của mình Nhưng mà Lý Hùng lại mờ mịt vô tri Bùi giang không chút phản ứng Hắn thuật nhìn dường như đang đắm chìm Trong hồi ức Lý viện trưởng Nhưng cảnh hòa cười một tiếng lớn hơn Lý Hùng mới có phản ứng Hắn lập tức nhìn về phía thầy tử Định thần nói ta biết rồi Về việc phân viện lần này Sau khi hội nghị kết thúc, bên trong phòng hội nghị để những đồng nghiệp khác rời đi, nhưng Cảnh Huệ gọi lý ung lại. Người rút cuộc là làm sao vậy? Một mực không yên lòng sao? Nàng đi tới hỏi. Từ ngày hôm qua người cứ bắt đầu như vậy, bố dáng mất hồn mất giết. Chuyện gì phát sinh sao? Kết hôn gần 25 năm, nhưng Cảnh Huệ phát hiện có lúc nàng không có cách nào lý giải nổi trượng phu. Thu đoàn kinh doanh bệnh viện của hắn, nàng không nói là thưởng thức, nhưng cũng không phản đối. Bởi vì nàng rất rõ ràng, dương gia có thể trở thành một phương phúng hào, cùng không phải đều dùng những thủ đoạn quang minh. Có phải liên quan tới tiểu quẩn hay không? Trực giác của dương cảnh huệ cảm thấy điều đó và nhị tưởng có quan hệ. Chẳng lẽ là vì tiểu thư mà nhị tưởng mang về nhà? doanh tự hết dạ. Duyên... Bỗng nhiên, nhưng Cảnh Huệ nghĩ ra điều gì thốt lên. Chẳng lẽ người nghĩ đến nạn có phải hay không? nhưng Cảnh Huệ nhớ lại 20 năm trước, Bệnh viên Chính Thiện từng phát sinh một vụ án giết người. Người chớ cô nói nhảm. Ly ùm lắc đầu. Không liên quan tới nạn ấy. Doanh tư giả là tần Thúy Hoàng Doanh Chính. Doanh hả? Vậy không phải là nữ nhân kia sao? Nàng không phải cũng hóa doanh sao? nhưng Cảnh Huệ lúc này trong mắt tràn đầy nghi vấn. Nàng cảm thấy phi thường khẩn trương. Đủ rồi. Ly ùng đứng lên nói. Ta có việc. Ngày mai ta phải đích thân bố trí phải hạng một công việc giải phẫu. Làm việc tây khuya, hôm nay sẽ không về nhà. Sau đó mặc kệ phản ứng của Dương Cảnh Huệ trực tiếp bước ra khỏi cửa. Sau đó nhanh chóng hướng về phía thang mái Chuyện trước kia Nàng vẫn không thể nào quên được Hai mươi năm trước Ly đã đảm nhiệm chức viện trưởng Bệnh viện Chính Thiên Lúc ấy trong bệnh viện bọn hắn Đã xảy ra một vụ án giết người chấn động Cùng chinh bởi vì vụ án đó Hắn mới gặp được Thành Ly Hai mươi năm Tiến vào trong thang mái Hắn nhấn nút đi xuống lầu dưới Sau đó dựa vào vách tường Ngắn đầu nhìn đỉnh thang mái Hai tài vô lực buồn xuống tinh thô còn siết lại thành nắm đấm. Ở bên trong thang máy, Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp được Thanh Ly Là ở trong bệnh viện này Thanh Ly Ta sẽ không quên đâu Ngươi yên tâm đi Ta Tuyệt đối không mà. trong biệt thự biển gia biện tình viêm mang lý ẩn và tử dạ đi tới lầu hai ngôi biệt thự này phi thường rộng lớn hành lang không ngừng giao nhau có vô số gian phòng Thăng thắn mà nói để cho hai người ở thật sự là quá xa xỉ căn nhà này thật sự rất lớn à lý nhận cảm thán biện giáo thụ bình thường người ở nơi này không cảm thấy nó quá rộng lớn sao Cũng uh, quen rồi Tinh viêm cười nói Căn nhà này uh, đã có lịch sử lâu đời Về sau bị bán lại Lại một lần nữa khuê trường cải tạo mới thành như bây giờ Các người uh, chuyển vào đây đã bao lâu uhm, Đã hơn uh, 7 năm rồi Lúc trước uh, ta muốn tới Trung Quốc Bởi vì ta cũng có dòng máu hoa hạ Ngay trở về tổ quốc của mình uh, Nhìn một cái Vì chung đối với mảnh đất này Vẫn là có tình cảm Bước qua mẫu thần sợ ta ở không quen Cho nên mới mua căn nhà này Khi thật à, ta cũng không thấy Có sao cả Sau khi tới Trung Quốc Cũng tình lòng học tập ở một chỗ Tham gia kỳ thi đại học tại Trung Quốc Rồi tiến vào ưng bác cái kia Cây kia Lý gần nói bóng nói gió Căn nhà này trước kia cũng có người gió chứ Ừ, đúng vậy Hồi đến đây kế tiếp mới là mẫu chốt Đi vào một đầu hành lang Tinh viêm giới thiệu gian phòng này bình thường dùng để cho khách nghỉ ngơi Còn bên kia là thư phòng Lương tàn thư rất lớn Các người muốn vào xem một chút hay không Sách bên trong có không ít Là do chủ trước lù lại Nghe đến đó nội tâm của Lý ẩn trung lên Vậy tiếng vào thư phòng đi Lý ẩn đáp Ta cũng muốn nhìn một chút qua tàn thư trong đó Tinh lòng chú ý cửa thư phòng không đóng lại Mà vẫn đang không ngừng đung đưa trước sau Hắn nhớ rõ ràng trước đó hắn đã đóng cửa Chẳng lẽ mình nhớ lầm rồi Hay là ca ca mở ra Tinh viêm chậm chậm hướng phía cánh cửa đi đến đem nó hoàn toàn mở ra lý ẩn theo sát phía sau đi vào thư phòng phi thường trọng lớn hai bên đều là từng dãy giá sách hai bên đều là từng dãy giá sách ở giá sách chung quanh bàn đọc sách đều là sách vở khoa học tự nhiên làm chủ mà hai bên giá sách còn lại thì là sách vở về phương diện chính trị lịch sử và kinh tế thậm chí có không ít sách nước ngoài nguyên bản xin hỏi uh, lý nhận nói Cuốn nào là do chủ trước để lại Tinh lòng càng ngại càng cảm giác kỳ quái Lý ẩn dường như rất để ý tới điều này Hắn đến cùng muốn làm cái gì đây Chủ nhà trước kia Tinh lòng tức khắc giật mình một cái Chẳng, là, chẳng lẽ có quan hệ với bồ Mỹ Linh Lý ẩn muốn trả ra điều gì Tinh viêm nhìn chung quanh một phen, nói Ta cũng không nhớ rõ Số lượng tàn thư quá lớn Về sau cũng bổ sung vào một lượng lớn sách vở. thắng thẳng mà nói, ở nơi này hơn 3 phần từ sách vở tao cũng chưa đọc qua Lý giận không kỳ quái, có thể đọc hết mới là lạ Trên giá sách, không ít đầu sách liên quan đúng loại tri thức Nhìn thôi cũng làm cho lý dẫn có chút choáng ván đầu óc Tư già cũng nhanh chóng quét mắt trên từng cái giá sách Tàn thừa thật sự là quá phong phú rồi. Ly Dận không khỏi tán thán Đây cũng là nhờ tài lực của biện gia. Tinh viêm người này tính tình tò mò rất mãnh liệt. Hơn nữa thiên phú học tập của hắn rất mạnh. truy nhờ rất tốt cho nên sách vở mua cũng rất nhiều. Tiên mua những cuốn sách này đối với biện gia mà nói chỉ là mất một sợi lông trâu. Ly Dận nhìn thấy trên giá sách nhưng đầu sách đã rất lâu không còn xuất bản nữa. Tâm mắt mở rộng thêm không ít. Đang nhìn bỗng nhiên hắn nghe sau lưng truyền đến một tiếng động. Ly giận quay đầu lại, chi thấy tình lòng sanh cả mặt mày, tay phải gắt gào che ngực, thoát nhìn cực kỳ thống khổ. Ly giận và tưởng dạ đều hiểu được, trái tim của hắn đèn đào đớn. Điềm báo, quyết tự chỉ thị được tuyên bố. lại đòi khoảng cách tuyên bố quyết tự của nhà trọ đã càng lúc càng ngắn, Hơn nữa, lúc này tăng tìm rất nhiều chủng hộ, chi sợ khoảng cách sau này sẽ còn ngắn hơn nữa. Liên dần quyết định thật nhanh, hắn muốn lập tức trở về nhà trọ, tầng mắt xác nhận quyết tự chỉ thị của biển Tinh Long. Quyết tự chỉ thị chưa bị chủng hộ nhìn thấy thì sẽ không biến mất. Mà cái hắn muốn xác định là trong quyết tự ban bố này có đề cập tới, tung tích của mệnh vỡ thứ tư hay không điều quả thật có đề cập tới, nhất định phải tìm biện pháp cầm vào trong tay. Hơn nữa, bạn thân hẳn và tưởng giả đều không nhận được quyết từ chỉ thị, cũng có nghĩa là lần này không có cách nào tới được địa điểm quyết từ chỉ thị để giành lấy mạnh vỡ khí ước, để giành lấy mạnh vỡ khí ước địa ngục. Người xảy ra chuyện gì sau? Tình Long, Tinh Viêm lập tức đi đến bên cạnh Tình Long, lo lắng hỏi. Lúc này Cương Đào đã ngần sắc mặt Tinh Long đã đỡ hơn nhiều, hắn nhìn Kaka nói: "Không có gì ạ, Kaka, ta đột nhiên nhớ ra có chuyện quan trọng, ta đi trước, hôm nào rảnh ta sẽ về." Tư gia tiến lên một bước nói với Tinh Viêm: "Viện giáo thụ, ta có thể ở nơi này nhìn một chút được không? Bên trong có không ít sách ta muốn coi quá." "Có thể chứ." Tinh Viêm nhã nhặn nói, Người cứ việc xem đi." nếu hợp ý muốn mượn về cũng không thành vấn đề lý Dận cũng lập tức cáo từ bị ngày giao thù ta cũng có một số việc muốn đi trước không có gì các ngươi đi thông thả sau khi rời khỏi thư phòng Tính long trừng mắt nhìn lý Dận nói ta nói trước các ngươi không nên đem những chuyện có liên quan tới nhà trọ nói cho ca ca ta ta biết rồi Lý ẩn vừa nói ra những lời này, bỗng nhiên cước bộ của hắn khừng lại. Vừa rồi trong một cái chớp mắt, Lý ẩn cảm giác tư hồ của một người từ bên cạnh lướt qua hắn. Hắn lập tức quay đầu lại nhìn. Thế nhưng sau lưng không có một ai, là nhìn về phía trước cũng chỉ có mỏi tình lòng. Lý ẩn không khỏi hoài nghi bản thân mình, phải chăng nghi thần tiên quý rồi. Bây giờ không phải đang chấp hành quyết tự chỉ thị. Làm sao có quý được Chẳng lẽ bởi vì Thời gian dài chấp hành quyết tự Làm bản thân mình trở nên quá nhạy cảm Nhưng nếu như vừa rồi Thực sự có người lướt qua bên cạnh mình mà nói Như vậy Mục tiêu chính là tư phòng đằng sau rồi Tư già đang ở bên trong Nơi này là địa phương Bùa miếng linh từng sinh sống Có ai biết sẽ phát sinh ra Sự tình gì hay không Bất kỳ nơi nào ngoài nhà trọ Nếu không thể cam đoàn là không có quỷ hỗn xuất hiện. Lý ẩn nghĩ tới đây, cảm thấy lo lắng liên vòng trở về. Dù sao hắn tuyệt đối không thể để Tử Dạ gặp chuyện gì không may. Mà chỉ là một chút thời gian này, Tinh Long đã xuống dưới lầu. Lý ẩn tiến về thư phòng, đẩy cửa bước vào. Tinh Viêm và Tử Dạ đang ở bên trong, nhìn thấy Tử Dạ cùng bình an vô sự lý nhận nhẹ nhàng thở ra. tư gia lý nhận đi tới nói: chúng ta trở về đi thôi, đừng quấy rầy nhân gia. tư già khó hiểu. đi về sao? lý nhận ghé vào tai nạn thấp giọng nói: nơi này có điểm tạ môn. tình viêm thấy hai người châu đầu ghé tài hỏi một câu: chuyện gì fashion sao? Các người muốn trở về rồi ạ Ừm... Uhm, lý dẫn cho rằng vừa rồi có thể là ảo giác Nhưng mọi sự cẩn thận vẫn nên Chúng tôi vẫn lại xin phép ngay lúc hai người chuẩn bị rời đi Tinh Viêm đột nhiên hỏi một câu Hiện tại Tinh Long không ở đây Ta muốn hỏi các người một vấn đề Quyết tự chỉ thì là gì câu lạc bộ của các người là câu lạc bộ trò chơi sao Nhưng ta cảm giác tình lòng tự hồ như rất nghiêm túc Cho nên muốn hỏi một chút Người biết về Quy tự chỉ thị Lý Nhân lập tức quay đầu lại hỏi Tình lòng nói cho người biết rồi hả? Quyết tự chỉ thị rút cuộc là cái gì? cùng nhà rõ các người có quan hệ gì Ta cảm giác bộ dạng của tình lòng rất không đúng Cho nên ta muốn hỏi cho rõ ràng cây này à, ta lý dẫn vừa muốn nói gì đó bỗng nhiên chuông điện thoại di động trong túi áo vang lên quả nhiên là người tinh viêm từ phía sau lấy ra một cái điện thoại người à, tình lòng muốn phó thác là người hắn vừa rồi bấm số điện thoại của lý dẫn người à... lý dẫn nhìn điện thoại di động của mình lúc này cuộc gọi đã ngắt. Ta từng nhìn thấy tên của người ở trên tờ giấy tình lòng cưới chỗ ta. Tinh viêm bước tới hỏi: đến cùng các người đang làm chuyện gì? Ta hiện tại không rõ, có phải cái cầu lạc bộ đó đang làm ra những chuyện rất nguy hiểm hay không? Từ khi mắt bên phải của hắn bị mù, hắn đều rất thống khổ, nhưng ít ra cũng không giống như bây giờ, trong mắt không hề có sinh khí. Sau đó hắn phi thường kích động Nói cho ta biết Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Mặc dù ngư không nói Ta cũng sẽ nghĩ cách điều tra cho ra Thời điểm lý ẩn nghe được từ tờ giấy Sắc mặt lập tức đại biến Tờ giấy gì Lúc trước tình lòng nghe theo lời thầm vũ Giết chết mẫn Hắn liền đem sổ liên lạc Và danh tự của bọn người lý ẩn Giao cho tình viêm Mặt khác con có một phong thơ đề cập đến sự tình về thầm vũ quyết tự chí thủy là cái gì tinh viêm tiến thêm một bước truy vấn có phải tình lòng hắn đang gặp phải chuyên diện nguy hiểm ta hy vọng các người nói chi tiết cho ta biết nói chi tiết nói như thế nào cho chi tiết đây lý dẫn biết rõ đối với một người bình thường rất khó chấp nhận được sự thật có một nhà trọ như vậy tồn tại cho dù người đó tình vào vài sự việc thần bí cũng khó có thể chấp nhận được điều này. Dù sao cái nhà trò đó đã vượt qua thưởng thức của nhân loại, cũng hoàn toàn vượt qua những hiểu biết của con người về hiện tượng linh dị. Đối với bệnh tình viêm, một nhà nghiên cứu khoa học mà nói, lại càng là một sự tình không thể nào tưởng được. huống chi, cho dù hắn biết thì thế nào? không có bất kỳ biện pháp nào có thể chống lại nhà trọ chỉ có thể ngoan ngoãn hoàn thành 10 lần quyết tự chỉ thị nhưng lý ẩn đối với tờ giấy phi thường để ý đến tục cùng là chuyện gì chẳng lẽ biện tình lòng đã biết được cái gì đó đem nó chè giống Gần lâu rồi tình viện bỗng nhiên nhìn về phía doanh tử già trên tờ giấy đó cũng có tên của người Họ của người rất ít khi thấy, nên ta không nghĩ rằng là trùng hợp, cũng không cần gọi điện nghiêm chứng chứ. Mà lúc này trong nhà trọ có nằm chủ hộ khác nhận được quyết tự chỉ thị. Quyết tự chỉ thị lúc này đây là Trước ngày 1 tháng 5 năm 2011 đi tới khu rừng số hiệu thứ 6 khu Phi Vân, cũng từ ngày 1 và ngày 2 tháng năm và ở bên trong khu rừng đó mình vợ khế ước địa ngục thứ tự được chôn trong mảnh đất gần cây cầu tại khu vực sông uyển thiền đoàn khuyết tự chỉ thị này là một lần nữa làm cho mọi người soi trào tung tích của mình vợ khế ước thứ tự đã bàn bốn.